Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ánh tay bị bỏng của ông Trung Mà lòng nghẹ ngào lắm Bà ta nói giọng suột rồi Chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn ông Thôi thì mà ông nhận của vợ chồng tôi một lại Nói dứt câu Hai vợ chồng bà quỳ gối xuống lại ông Trung Tức thì Cả ông và hai đứa con lớn phải đỡ hai ông dậy Ông Trung nói Đức năng thắng số Gia đình bà là người tốt Ông trời sẽ thương mà Còn tôi chỉ hành thiện tích đức đi tiêu diệt quỷ dữ mà thôi." Nói đến đây, bà Huệ như nhớ ra lời con quỷ dữ nói, bà ta hỏi giọng lo lắng, "Nhưng nhưng liệu lời mà con quỷ đó nói liệu có đúng không?" Ông Chung mỉm cười nhìn bà Huệ nói, "Nếu mà tin vào nhân quả thì gieo nhân nào ắt gặp quả đấy thôi bà ạ." Mấy chục năm sau, Ảnh ông Trung nằm trên bàn thờ Ngay trên giữa vô vàn những bức tượng thần thánh khác Đứa con trai thứ ba của ông Trung là Mạnh Đang với tay tắt trông nén nhàng Ông Mạnh đứng đó vái ông Trung ba vái Sau đó ông ta cắm nén nhàng lên cây bát hương đó Ông Mạnh đứng nhìn ảnh ông Trung chăm chú rồi nói Chà à Quyết định làm thầy phù thủy Đi dần chứa gian diệt bạo của cha là chính xác Chả ấy nhìn con Và con ơi, như ngày hôm nay đi, tất cả đều thuận theo luật nhân quả, có ở hiền thì mới gặp lành. Tuy rằng con bây giờ thờ một vị thần khác, nhưng con vẫn như cha, vẫn luôn lấy cái đức làm đầu khi hành nghề. Cha ấy tin tưởng ở con, con sẽ không bao giờ nhân nhượng đâu. Thời cha, con đàm phán và cho lũ quỷ một cơ hội, một con đường sống. Còn con thì không thể con sẽ diệt trừ bọn chúng, con sẽ nhổ tận gốc để trên đời này không còn có quỷ dữ hoành hành nữa." Nói dứt câu, ông Mạnh cúi người vái ảnh ông Trung ba vái, sau đó ông Mạnh quay đầu gọi lớn. "Ngọc Nam đâu?" Một đứa cháu kháu khỉnh mới học lớp 1 chạy ra. Ông Mạnh vuốt ve đầu đứa cháu gái của mình, ông ôm nó vào lòng và nói, "Cháu của ông có muốn đi hành thiện tích đức không nào?" Ngọc Nam mỉm cười gật đầu nói, Dạ. Thế rồi ông Mạnh mỉm cười. Ông đứng lên, với lấy một cái hộp hình gỗ và một cái cháp nhỏ bảo Ngọc Lam đeo vào người. Lúc này, mẹ Ngọc Lam đi ra nhìn hai ông cháu vẻ mặt lo lắng hỏi: "Hai ông cháu lại đi sao?" Ông Mạnh nhìn cô con dâu của mình mỉm cười. Còn mẹ của Ngọc Lam nhìn cô bé với ánh mắt ái ngại. Lúc này, bố của Ngọc Lam, tức là con trai ruột của ông Mạnh, mới tiến ra vỗ vai vợ mình nói: Em yên tâm đi, ông nội là một ông thầy phù thủy cao tay mà, Ngọc Lam sẽ không sao đâu." Bất ngờ, ông Mạnh nhìn đứa con thứ của mình, tức là bố của Ngọc Lam, với một ánh mắt khinh thường, ông nói: "Cảm ơn anh đã quá khen." Thưa rồi ông Mạnh nắm tay Ngọc Lam nói: "Đi thôi cháu." Ngọc Lam tươi cười, cầm lấy tay ông nội mình. Cả hai ông cháu tiến bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng là người mẹ vẫn với ánh mắt lo lắng đang nhìn về phía đứa con gái bé bỏng của mình. "Nghe đâu hồi mẹ Ngọc Lam có bầu, ông Mạnh đã bối toán và làm lễ hỏi Thần Linh. Khi biết được rằng Ngọc Lam là con của thần thánh cõi trên kiếp này đầu thai xuống, thì ông Mạnh mừng rỡ lắm. Ông Mạnh chăm chút mẹ Ngọc Lam từng ly từng tí một cho đến khi đẻ ra Ngọc Lam. Và ngay khi Ngọc Lam ra đời, ông Mạnh cũng quan tâm chăm sóc cháu mình đặc biệt. Đặc biệt theo một cái hướng đó là mong nó biến thành một thầy bà phù thủy. Hy vọng rằng kinh nghiệm từ thời cha của ông sẽ được nối lại cái đời cháu chắt, vì đời con ông mạnh đã không còn ai theo nghiệp của ông chung nữa rồi. Nói về việc ông mạnh theo nghiệp phù thủy cũng lạ, là, là ở chỗ lão mạnh dường như đi ngược lại với cái phương cách làm việc của cha mình. Nếu như ông chung làm nghề phù thủy thờ hỏa thần, vị thần tượng trưng cho ánh sáng và sự sống và luôn cho quỷ dữ một cơ hội thì ông mạnh lại khác, ông ta thờ mọc thần, vị thần tượng trưng cho sức mạnh lớn, nảy nở và những gì âm u. Và ông mạnh tuyệt đối không bao giờ cho vong quỷ một cơ hội, luôn luôn phải diệt trừ tận gốc. Ngọc Lam ra đời cũng tự như một điểm báo trước ngoặt của đời ông ta vậy. Sở dĩ ông mạnh đặt tên cho chó mình là Ngọc Lam, vì đấy là một màu xanh bất diệt. Màu xanh của những cây cối mọc sâu thẳm trong rừng già và luôn lớn mạnh gần như là bất diệt. Ngọc Lam ngay từ khi chập chững biết đi đã có những tố chất của một vị thánh hiền linh, bằng chứng là cô bé chưa bao giờ ngã. Cứ như thể có một ai đó luôn đi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net